Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã học xong năm hai đại học. Tôi và anh Nam cũng hẹn hò được hai năm. Quanh đi quẩn lại, trai làng vẫn tốt nhất. Tôi tưởng cuộc sống của chúng tôi cứ thế yên bình trôi đi. Đợi đến khi chúng tôi có công ăn việc làm, sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng mà không, bình yên trước mắt là báo hiệu của giông bão đang kéo đến. Càng tĩnh lặng bao nhiêu, càng cũng khiếp bấy nhiêu. Năm thứ ba của tôi ở đại học bắt đầu được hai tháng thì mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh. Bác sĩ nói mẹ tôi bị tràn khí màng phổi. Mẹ bắt đầu bước vào độ tuổi tiền mãn kinh. Bệnh này rất hiếm khi xảy ra với người ở độ tuổi của mẹ. Nhưng mẹ tôi lại rơi vào số hiếm đó. Anh Nam đang bước vào năm thứ năm của trường y. Bắt đầu vào làm thực tập sinh ở một bệnh viện tư nhân có tiếng trong thành phố. Chúng tôi cũng ít có thời gian gặp nhau. Nhưng chỉ cần rảnh là anh sẽ qua chỗ tôi ngay Tôi đến viện trong mẹ Nhìn mẹ có hơi yếu một chút Nhưng tư tưởng khá thoải mái Còn cứ nhắc đến chuyện Sau khi tôi và anh Nam tốt nghiệp Thì mau kết hôn Chuyện đó tôi chưa nghĩ đến Hiện tại bệnh của mẹ là quan trọng nhất Sau khi bệnh tình của mẹ dần ổn định Tôi trở lại trường học Tôi và con anh cùng thuê một cái phòng trò nhỏ Chưa đầy 30m2 nhưng có đầy đủ phòng bếp và nhà tắm. Hai đứa chúng tôi cùng có đam mê kiếm tiền, ở cùng nhau lại rất thích hợp. Chỉ là dạo này nó có tình yêu, nên thường xuyên về muộn, thi thoảng còn ở ngoài luôn không về phòng. Tôi cũng không quản, chỉ nhắc nhở nó đừng để bị lừa. Đến lúc ăn bạ với tôi thì còn bị mắng thêm. Đêm ấy anh lại không về. Tôi vừa từ dưới quê lên. Do quá mệt mỏi nên tắm xong, chỉ kịp nhắn cho anh Nam một tin. Chưa ăn uống gì đã lăn quay ra ngủ mất. Đang ngủ, thì có tiếng kèn kẹt làm cho tôi giật mình. Cái cảm giác tỉnh dậy giữa đêm như thế này rất là lạ lùng. Cứ như cả thế giới chỉ có mỗi một mình mình đang tồn tại vậy. Tôi vớ lấy điện thoại. Lúc này là 2 giờ sáng. Mở tin nhắn của anh Nam ra đọc. Còn chưa kịp đọc, đã lại nghe thấy trong nhà tắm có tiếng xả nước. Hình như ai đó đang mở vòi ở bồn rửa tay. Tiếng vỗ nước lên mặt nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Tôi nghe lập tức nghĩ đến con ông anh. Tôi còn tưởng nó đi cùng với người yêu không về. Nhưng xem ra giữa chừng lại xảy ra cãi vã nên mới trở về vào lúc này. Anh ơi, mày về rồi hả? Không có ai đáp lại, nhưng vẫn có tiếng nước róc rách. Lần này lại nghe cả tiếng vòi hoa sen. Điện trong nhà tắm không bật. Không phải con oanh giận dỗi với người yêu nên phát khùng rồi chứ. "Anh à, mở đèn lên đi mày." Vẫn không chịu trả lời tôi. Tôi tặc lưỡi, miễn cưỡng xuống giường với tay bật công tắc đèn. Lại phát giác ra điện bị mất rồi. Ở đây là thành phố lớn, mấy năm tôi học đại học mới cấp điện chừng có ba bốn lần gì đó thôi. Thời gian cấp điện cũng không kéo dài. Tôi đành lấy điện thoại, mở đèn lên rồi đi vào xem. Đi đến gần nhà tắm, tôi cảm thấy chân mình ương ướt. Bên dưới là một vũng nước nhỏ. Tôi ngào ngán đẩy cửa phòng tắm ra. Cái con này, đứa đêm mà chú vào đây mà không mở đèn lên. Để làm sao vậy? Có phải giận nhau với Nổi đến đó tôi liền ngừng lại. Bên trong nhà tắm chẳng có ai. Chỉ có bồi sen và bồi nước ở bồn rửa tay còn đang mở. Tôi lẩm bẩm, chết cha mình rồi. Sau đó vội vàng chạy vào tắt đi. Yêu tiền như vậy mà lại để lãng phí nước. Tôi có chút căng thẳng nghĩ tới ví tiền của hai đứa. công anh mà biết tôi tắm xong quên tắt nước, nó lại chẳng cai cho tôi một bài mệt nghỉ. Tắt xong vội sen, tôi cầm điện thoại ra, định đi ra. Trong đầu vẫn không ngừng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ ban nãy tôi còn nghe thấy có tiếng người táp nước rửa mặt mà. Lúc ấy tôi đã tỉnh táo rồi, hoàn toàn không có nghe lầm. Đột nhiên tôi phát hiện ra có thứ gì đó qua cái gương của phòng tắm. Dù hơi rợn rợn, việc ở trong phòng tắm lúc 2 giờ sáng, điện đốm tù mù như thế này, đúng là dọa người. Nhưng tò mò sẽ thu hút con mèo nhỏ, tôi đi ngược trở lại, xoay người nhìn trong gương điện thoại trong tay tôi hắt ngược ánh sáng lên, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tôi trong đó. Tôi dùng mình một cái, quyết định đi ngủ thì hơn. Nhưng tôi còn chưa kịp bước, ngay bên tay trái đã vang lên tiếng cười nhỏ, mảnh và tức quỷ dị. Một bên vai tôi hơi tiểu xuống, có ai đó đang đặt cầm lên vai tôi. Tiếng cười kia to hơn. Trực tiếp xuyên qua lỗ tai tôi vào thẳng đại não Tôi run lên Kinh hải nhìn qua gương Một khuôn mặt đã lâu rồi tôi không nhìn thấy Gương mặt mà chính bản thân tôi rất rất muốn quên đi Vì mỗi lần nhớ đến điều lạnh tóc gái Là thằng Lâm Chính là nó Chân tay tôi đều cứng đờ ra Mạch máu trong người gần như không còn lưu thông được nữa Cầm thằng Lâm đặt trên vai tôi Đầu nó hơi nghiêng. Hai cánh tay lạnh lẽo vòng tra phía trước ôm lấy người tôi, kéo vào sát thân thể băng giá của nó. Khóe miệng nó nở ra một nụ cười xảo quyệt. Tôi bắt đầu thở gấp, mắt mở trừng trừng nhìn vào trong gương. Ngàn vạn lần tự nhủ, thứ mà tôi đang nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Tần Lâm đã bị ông thầy kia đuổi đi rồi, nó sẽ không đeo bám tôi được nữa. <cười> tao hồi phục và trở về rồi đây tao sẽ không buông mày ra nữa đâu <cười> thời khắc cái giọng nói đó cất lên tôi gần như ngừng thở tiếng điện thoại rơi cạch xuống sàn nhà tắm chừng đó thời gian tôi vẫn không thoát được thằng lâm tôi vùng vàng bỏ chạy ra ngoài chạy đến cửa nhà tắm thì dẫm vào bụng nước Ngã đập đầu xuống sàn Và sau đó tôi không biết gì nữa Chỉ cảm thấy cái chỗ vừa bị va đập Có cái gì ương ước đang chảy ra Tôi quen thằng Lâm từ hồi học cấp 1 Từ nhỏ nó đã là đứa nghịch ngợm ngang bướng Đương nhiên không thể đánh giá một con người Chỉ vì người ta ương ngạnh Nhưng quả thật là những trò thằng Lâm bày ra Đều khiến cho bọn con gái chúng tôi phải tức điên Bắt sâu rớm thả vào trong ngăn bàn Đợi tôi thò tai vào nắm phải, sẽ bị lông sâu đâm cho đau đớn. Rủ rê chơi đá bóng kiểu Pananty. Tôi không biết đã phải trải qua bao nhiêu quả bóng đập vào người. Đau đớn ôm bụng, ngã lăn lộn trên đất. Cho đến khi tôi nổi điên, dùng que nhọn đâm thủng quả bóng, rồi ném thẳng vào mặt nó. Lớn hơn chút nữa, nó bắt đầu chơi những trò đáng sợ và biến thái hừng. Chẳng hạn như cắm gai bưởi vào bỏ bưởi đợi bọn con gái sắp ngồi xuống thì thả vào ghế. Kết quả như thế nào thì ai cũng tưởng tượng ra. Đối với chúng nó như thế là hay, nhưng đối với chúng tôi như vậy là nghịch dạy. Tôi nãy sinh ác cảm với thằng Lâm. Tôi cho rằng nó ghét mình nên mới thường xuyên bày ra những trò tai quái như thế. Nhưng nào ngờ, nó quỷ biện rằng là vì nó thích tôi. Nếu trên đời này thích một người, Mà phải khiến cho người đó căm ghét mình Thì thằng Lâm đã thắng rồi Tôi mơ một giấc mơ dài về tuổi thơ Mỗi lần nhìn thấy mặt thằng Lâm Tôi lại giật lên một cái Giống như phản xạ Khi biết mình sắp sửa đối mặt với một thứ đáng sợ Bản năng khiến cho tôi tự thu mình lại Khi tôi mở mắt ra Tôi thấy mình ở trong bệnh viện Anh Nam và con Oanh ở bên cạnh tôi Nhìn vẻ mặt lo lắng của cả hai Tôi bỗng thở vào một cái Thật may mắn vì tôi không bị mất trí nhớ Nhưng ngay sau đó tôi kinh hãi bật khóc Anh Nam ôm lấy tôi Hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì N Nó trở lại rồi anh ơi tầng Lâm quay trở lại rồi Tài anh siết chặt tôi hơn. Tôi cảm nhận được sự hoảng sợ và bất an Cũng đang bủa vây lấy người tôi yêu Con oanh đứng chết chân tại chỗ Mặt nó hết xanh lại trắng Sau đó tự động chảy nước mắt Tôi biết nó cũng đang sợ Những gì mà nó chứng kiến Những gì mà tôi trải qua Nó đều đã thấy cả Ai lại không kinh sợ một thứ ma quỷ khủng khiếp Trong lòng ôm đầy chấp niệm như thằng Lâm chứ Anh Nam dỗ dành mãi tôi mới bình tĩnh lại Tôi kể cho hai người nghe chuyện đã xảy ra Anh nói đầu tôi không sao không có dấu hiệu tụ máu hay tổn thương gì nghiêm trọng. Nhưng tôi phải ở bệnh viện một hai hôm để tiện theo dõi. Anh vừa gọi cho ông Nhân. Ông nói em gửi cho ông ngày tháng năm sinh. Nếu được thì cả vợ sinh nữa thì tốt. Tôi gọi điện cho mẹ. Ngày tháng năm sinh thì ai cũng biết rồi, nhưng giờ sinh thì ít để ý. Tôi không nói cho mẹ biết là mình đang nằm viện để bố mẹ ở nhà đỡ lo lắng, cho lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Hơn nữa bây giờ tôi có anh nam với các anh lo cho rồi. Mẹ hỏi tôi cần cái đó làm gì? Tôi đành nói dối là đang làm sinh trắc học. Mẹ tôi nào biết sinh trắc học là cái gì? Cũng nghĩ ngợi một lát rồi nói. Tầm à, 8 giờ sáng đó. ở đúng rồi, đúng là tầm 8 giờ sáng. Lúc con vừa ra đời thì có một phần mái bờ rô rơi xuống vì gió to. Lúc đó bà nội con nhìn đồng hồ. Bà nói là bảo như thế này là có phước báo. Tôi càng cả lời. Không biết phước báo như thế nào. Chứ từ khi đụng độ thằng Lâm là đợi tôi rơi vào tận cùng xui xẻo. Thậm chí bây giờ còn suýt mất cả mạng. Tôi nói với anh Nam để anh gọi lại cho ông Nhân. Không biết ông lại định làm gì. Nhưng nghe anh Nam nói, ông ấy có thể bảo vệ tôi từ xa. Nghe thế tôi cũng yên tâm phần nào. Hai ngày sau tôi được tra viện. Tuy đầu còn hơi chóng, nhưng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày. Căn nhà chúng tôi ở là kiểu nhà trọ chung cương. Anh Nam không biết làm cách nào, đã mua chuột được hai bạn phòng bên, chuyển đi để cho anh vào ở. Anh sợ tôi lại xảy ra chuyện. Từ chỗ tôi đến trường anh học tương đối xa, nhưng anh nói không có vấn đề gì. An toàn của tôi là trên hết. Người ta cứ bảo bác sĩ khô khan. Nhưng anh Nam thì không. Anh rất chu đáo và trưởng thành, rất biết quan tâm người khác. Có anh ở gần, tôi càng thêm an tâm. Một tuần sau tôi đỡ hẳn. Anh Nam thấy tôi không có vấn đề gì đáng ngại, nên mới đưa tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đi dạo chợ đêm, ăn kem, uống trà sữa, lại chơi mấy trò ném bóng trúng thưởng. Đến khi tản người thì cũng đã hơn 11 giờ. Tự nhiên tôi lại thèm ăn ngô nướng. Trời hơi xe lạnh, ăn ngô nướng trên vỉa hè rất là tuyệt. Anh tấp xe vào lề đường. Chúng tôi mua hai bắp ngô, gửi xe ở đó, vừa đi vừa ăn. Thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và anh Nam lại yêu nhau. Tôi quen anh từ hồi nhỏ. Anh là một người chăm chỉ, không như chúng tôi, suốt ngày chỉ dỗi trong chơi và gây chuyện. Lúc tôi chạy xe trêu chó, rồi cong mông lên đạp thì anh lại đang ngồi học bài. Khi tôi trộm nhãn hàng sớm, thì anh đang phơi quần áo. Ngày xưa anh rất gầy, không thích chơi với hội trẻ con, chỉ thích làm mấy trò dở hơi mà anh gọi là nghiên cứu khoa học. Cho đến khi anh làm nổ tung cái bồn rửa mặt, chúng tôi mới công nhận thật sự là công trình nghiên cứu vĩ đại của cả khu. <cười> em cười gì đó? <cười> không có gì. Em chỉ cảm thấy cuộc sống này thiệt lạ đó. Đi tới đi lui. Cuối cùng em với anh lại ba phải nhau. Anh soi đầu tôi cười. Má lúng đồng tiền lại lộ ra. Phía sau chúng tôi chợt vang lên tiếng người hét thất thành. Náo loạn cả một dãy phố. Khoảnh khắc quay đầu lại. Tim tôi như ngừng đập. Một người đàn ông gầy gò không mặc áo. Chỉ mặc một chiếc quần đùi. đang lao tới chỗ chúng tôi. Trên tay còn cầm theo một con dao phay. Trong đầu tôi lập tức nghĩ ngay tới một kẻ phê thuốc. Các người tôi bị xô mạnh một cái. Tiếng hát kinh hải rộ lên. Người đàn ông kia lao vào anh Nam, giống như một con thú hoang điên loạn. Hắn ta chém vào người anh. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Càng chém càng phấn khích. Rồi hắn ta cười lên cành khạch. Điều cười đó tựa như một con quỷ trồi lên từ địa ngục chết chóc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh Nam gục xuống trước mặt tôi. Lúc ấy tôi có cảm giác, thế giới xung quanh đều sụp đổ. Trong tầm mắt, chứ còn lại thứ màu đỏ của máu thịt trời vãi. Tiếng người xung quanh la hét khẩn trường. Tôi cố sống cố chết bò đến chỗ anh Nam, nhưng bị người qua đường kéo lại. Tôi khóc đến khản ca cổ. Tôi chẳng biết làm gì hơn là gọi tên anh trong vô vọng. Tên xúc sinh kia ném con dao xuống đường, trên đó vẫn còn dính máu thịt của anh. Hắn quay đầu nhìn mọi người, cười lên man trợ. Cặp mắt tà ác đảo khắp nơi. Tìm thấy tôi đang bị người ta giữ lấy. Hắn ngừng cười to, khóe miệng dính máu kéo thành một đường. Tôi biết kiểu cười này, nó ám ảnh tôi đến phát điên mà. Sau đó hắn ta dường như lên cơn động kinh, cả người căng cứng. Ngã vật xuống đất sùi bột mép, đúng kiểu phát bệnh của một tên nghiện. Không có ai ngoại trừ tôi, nhìn thấy một cái bóng mờ mờ vừa rời khỏi thân thể kia, đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, cặp mắt đỏ như máu xoáy vào mặt tôi. Sự tàn ác không thể kiểm soát nổi. <cười> tàu nói mày không nghe. Muốn ngăn cản tao thì... Đây là kết cục. Thằng Lâm đưa tay muốn sợ vào người tôi, nhưng hình như nó bị thứ gì đó cản trở rụt tay lại. Buông ra một câu chửi thề rồi bỏ đi. Có người lây tôi, nói với tôi cùng với anh Nam đi bệnh viện, xe cấp cứu đến rồi. Trong gió thu xe lạnh, cơ thể tôi lưu siêu, trèo lên xe cứu thương. Đầu óc tôi trống rỗng, Nắm lấy bàn tay nhúng máu đỏ thẩm của anh. Chuyện khủng khiếp nhất vẫn xảy ra. Anh Nam không qua khỏi. Trời bỏ tôi sau 5 giờ cấp cứu. Trên người anh là vô số vết chém. Vết nào cũng đều là vết chí mạng. Tôi nghĩ mình đã điên rồi. Tôi không ngừng lãm nhẩm. Chính tôi đã hại chết anh. Nếu như anh không dính vào tôi, không bảo vệ tôi, không yêu tôi, anh cũng sẽ không chết. Bố mẹ anh và bố mẹ tôi nhận được tin, liền lập tức lên đây. Ai hỏi gì tôi cũng không nói, đờ đẫn nhìn một khoảng không trước mắt. Những ngày sau đó tôi không thể ăn uống được, dù ngủ hay là thức. Hình ảnh đêm hôm đó cứ giày vò tôi như muốn chết đi. Chỉ chưa đầy một tuần sau đám tang, tôi gầy đi rất nhiều. Hai mắt trũng sâu, không khác gì một cái xác biết đi. Bố mẹ tôi trả sức khuyên nhũ, còn anh còn xin nghỉ học nửa tháng để về ở cùng tôi. Người mình yêu đang sống, đột nhiên lại đổ gục xuống trước mặt mình, máu loan thành bụng lớn, bắn tung tóe khắp nơi. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết cuộc đời của mình sẽ không bao giờ còn trở lại được như trước. Anh Nam qua đời, anh chưa từng về tiệm tôi. Có phải anh cũng bị thằng Lâm gây khó dễ? Hoặc thích lại giống như ông bà tôi Tôi lại lên mạng tìm hiểu Cách đi gọi người âm Nó giống như một buổi gọi hồn Nhưng không lĩnh kỉnh nhiều bước như thế Tôi cần một tấm gương lớn Nến, nhang Và đồ vật mà người chết rất thích khi còn sống Mơ ước của anh Nam là trở thành bác sĩ chuyên khoa thần kinh Thứ mà anh yêu thích nhất Thật lạ đời Đây là một hộp sọ người mô phỏng Tôi chẳng khó khăn gì để lấy được nó Bên trên đỉnh hộp sọ Còn có trái tim viết tên hai chúng tôi Mà chính tay tôi đã vẽ lên Còn anh thấy tôi đã khá hơn Thì quay về thành phố Cũng tạo điều kiện cho tôi tìm kiếm anh Nam Nếu như là trước đây Tôi sẽ không ngu ngốc mà làm chuyện này Nhưng so với sợ hãi Tôi vẫn muốn nhìn thấy anh hơn Bởi tôi biết Dù ở bất kỳ hình dáng nào Anh cũng sẽ không bao giờ hại tôi. Anh khác với thằng Lâm. So với anh, nó chỉ là một kẻ độc đoán và tàn bạo. Đã tới nửa đêm, tôi thắp nến lên, tắt hết đèn trong phòng, đóng chặt các cửa và kéo rèm lại. Tôi lấy nhang cắm vào cốc gạo trắng, ngồi xuống ghế và nhìn vào tấm gương. Trên mặt gương phản chiếu khuôn mặt khóc hát và đôi mắt sưng hấp bị khóc nhiều của tôi. Đau lòng Thực sự đau lòng Tôi nhắm mắt lại Bắt đầu thầm gọi tên anh Không gian yên lặng như tờ Tôi không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài căn phòng nữa Chỉ có bản thân tôi Mong muốn được nhìn thấy người Đã vì tôi mà bỏ mạng Ông trời không phụ lòng người Tôi nghe bên tai có âm thanh vang lên Ly Anh đây Tôi thẳng thốt mở mắt nhìn bầu tấm gương. Anh Nam đang ở bên cạnh tôi, nước da tái nhợt. Đứt mắt tôi lại lăn dài. Được không? Nghe anh nói. Giọng anh rất yếu ớt, lại khàng khàng. Dường như anh đang bị ai đó khống chế. Không cần nghĩ tôi cũng biết là kẻ nào. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ được từng tự anh nói ra. Em đi tìm ông Nhân. chỉ của ông ấy mới giúp được em. Anh ơi, con anh thì sao? Đừng lo cho anh. Em phải mau đi tìm ông Nhân. Nếu không, nó sẽ lôi em đi cục. Mặt anh đột nhiên trở nên vàng vẹo, như thể rất đau đớn. Cửa sổ đột nhiên mở tung. Hai cánh cửa đập mạnh vào tường. Kính cửa bị dập quá mạnh, vỡ ra tung thué. Gió lạnh tháng 11, ủa cả vào phòng. Ngọn nến chập chờn như sắp tắt đi. Tôi dùng tay che lại, thấy anh Nam bị kéo ngược về phía cửa sổ. Anh đang vật vả chống lại một bóng đen quỷ dị. Tôi chạy về hướng đó. Chỉ thấy hai cái bóng xô nhau ngã xuống dưới. Sau đó hoàn toàn biến mất, không còn chút vô vết. Người kia chắc chắn là thằng Lâm. Tôi chạy xuống nhà gọi bố mẹ dậy. Ngay trong đêm tìm đến nhà ông Nhân. Ba giờ sáng, nhà chúng tôi vừa đến nơi, đã thấy ông đứng ngoài sân đợi sẵn. Ông nhìn tôi thở dài, gọi chúng tôi vào nhà rồi nói chuyện. Có phải bằng nãy con gọi hộp thằng Nam hay không? Dạ, anh ấy bảo con đến tìm ông. Thằng Lâm cũng tới. Có phải nó tiếp tục hạ anh Nam không ông? Đúng rồi. Ông vừa bối một quẻ, Con quỷ đang giam cầm thằng Nam. Thằng bé rất là khổ sở. Ông phòng trước phòng sau cho con. Nhưng cuối cùng cái tên quỷ tàn ác đó lại nhắm vào thằng Nam. Lòng giả thật sự đáng sợ rồi. Thằng Lâm không đơn thuần là nhắm vào anh Nam. Bà nó đã giết anh theo cái cách tàn bạo nhất. Hận ý trong người tôi đang lớn giận. Nếu có thể, tôi muốn tự tay giết chết thằng Lâm. Thằng Lâm. Như đọc được suy nghĩ của tôi Ông vỗ vai tôi nói Đừng có kích động Con phải nhớ rõ Con là con người có đầy đủ lương tri Hận thù chỉ khiến con thêm khổ sở thôi Vậy ông bảo con phải làm sao? Ông nhìn tôi rất lâu Tráng ông nhăn tích cả lại Mãi sao mới nói Ông có một cách Chưa có thể cứu được thằng Nam Vừa lại khiến cho con quỷ kia vĩnh viễn không thể quay trở lại Chỉ có điều chuyện này rất là nguy hiểm Nếu trường hợp không thành công Chỉ e là Nếu không thành công Con phải chết có đúng không? <cười> Bố mẹ tôi sợn sốt và kinh sợ Ông Nhân thở dài gật đầu Con làm Dù như thế nào con cũng không đầu hàng đâu Mẹ tôi muốn nói gì đó, nhưng bố tôi ngăn lại. Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như thằng Lâm còn quanh quẩn, cả đời này tôi đừng mong sống được yên thân. Chưa kể còn liên lụy đến nhiều người khác. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cổ họng mình trào lên một mùi chua lét. Tôi vội vàng chạy ra ngoài gốc cây mà nôn khăn. Nôn mãi chẳng tra được một chút thức ăn nào, bởi vì gần đây tôi không ăn uống được. Mẹ tôi chạy theo ngay phía sau tôi. Mẹ nhận ra điều gì? Mẹ hỏi. ly à, bao lâu rồi con không đến tháng gì? Tôi ngẩng người ra. Mẹ phải hỏi đến lần thứ hai, tôi mới miễn cưỡng nhậm tính. Có lẽ cũng phải gần hai tháng rồi. Tính từ lần cuối cùng tôi và anh Nam xảy ra quan hệ. Mẹ nhìn tôi, vẻ đau xót ngập tràn trong mắt. Mẹ ôm lấy tôi tai bổ lưng tôi như động viên Quá thật tôi có thai được 8 tuần Tương đối ổn định Bác sĩ bảo tôi phải cố gắng ăn uống điều độ Ở tuổi của chúng tôi Chuyện gần gũi thân mật Không phải nói tránh là tránh được Nhưng tôi và anh Nam đều rất cẩn thận Lần nào cũng có sử dụng biện pháp Anh không muốn tôi còn trẻ như vậy Mà đã phải vất vả Nhưng người tính không bằng trời tính Ngay cả ông trời cũng muốn lưu giữ lại cho chúng tôi một chút ràng buộc của tình yêu. Ngay cả khi bây giờ âm dương cách biệt, trong người tôi vẫn còn giữ lại giọt máu của anh. Tôi bảo mẹ đừng vội nói cho bố mẹ của anh biết, bởi vì tôi không chắc mình bà con có thể sống được đến lúc nào. Ý chí trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì giờ đây, người tôi bảo vệ không chỉ là một mình tôi, mà còn có cả đứa con sắp thành hình của chúng tôi nữa. Ông Nhân nói Nếu như tôi đã quyết tâm Thì phải càng sớm càng tốt để càng lâu Anh Nam càng đau đớn khổ sở Trong thời gian đó Thằng Lâm sẽ ngày càng mạnh lên Tôi không dám chần chừ Sau khi trấn an bố mẹ Tôi đến nhà ông Nhân Ông giải thích với tôi Về việc chuẩn bị làm Giống như lần đầu tiên tôi bị thằng Lâm dẫn đi Lần này ông sẽ dùng thuật thôi miên Để khiến cho tôi Rơi vào không gian đó tôi phải tự tìm đường đến nơi thằng Lâm từng nhốt mình. Ông Nhân có nói, có thể anh Nam cũng ở đó. Đã mấy năm trôi qua, nhưng ký ức về ngày đó vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi. Cầm lấy la bùa và con dao này. Nhớ kỹ, chỉ có thể làm một lần duy nhất. Khi đã chắc chắn có thể đâm dầu tìm nó, thì mới được trả toàn. Lúc con trời bỏ cơ thể mình, dẫn có thể mang dao theo sao ạ? <cười> dao này không phải dao bình thường Nhìn thì chẳng gây thương tích được cho ai Nhưng với ma quỷ thì lạ các tình đó Nhưng mà còn nhớ cho kỹ cho ông Chỉ có thể dùng một lần thôi Nếu như việc không thành Còn phải ngay lập tức chạy càng nhanh càng tốt Khi nào thấy một nơi có làng sương mù đặc Thì chạy vào đó là được Tôi nghĩ ngợi một chút, hỏi câu trọng điểm nhất. Chỉ cần đâm con dao này vào tim thằng Lâm, là con có thể cứu được cả con và Nam có phải không ông? Biển Cưỡng có thể cho là như vậy. Ông thật sự cũng chỉ có thể giúp được con đến đó. Sức lực của ông có hạn. Thằng bé kia đã hóa quỷ rồi, ôm theo chấp niệm quá tàn bạo đối với con. Một nửa tại nhân, Một đứa chỉ có thể nhờ vào số mệnh mà thôi. Vậy là đủ rồi. Có được người giúp đỡ, không màn hiểm nguy, là tôi đã cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Cuộc sống là của mình. Vì anh Nam, vì đứa con chưa thành hình, càng là vì chính bản thân tôi, tôi chỉ có thể tiến về phía trước. Cho dù có bò hay lết đi, tôi cũng không để cho thằng Lâm lộng hành thêm nữa. Nó không được phép đụng tới con của tôi Hay bất cứ một người thân nào xung quanh tôi nè Nó phải trả giá cho việc nó đã làm Trước khi ông Nhân bắt đầu làm lễ Đưa tôi vào ảo cảnh Tôi xoa nhẹ bụng của mình Mà nói với con Con à Mẹ con mình nhất định sẽ sống sót Tôi nằm xuống chiếu Xung quanh tắp bảy ngọn đèn cầy lấn nhang khói nghi ngút Mọi thứ đều đã sẵn sàng Bố mẹ tôi lo lắng ngồi một bên Tiếng của ông nhân lầm bầm đọc chú Kèn một tiếng Tôi bỗng cảm thấy cơ thể của mình nhẹ dần Giống như đang từ từ chìm sâu xuống làng nước Lại thêm một tiếng khen nữa Tôi mở mắt ra Đã thấy mình đứng trên một con đường vắng Xung quanh yên ắn dị thường Chỉ có ánh sáng của những con đơm đớm Đang bay chập chận Tôi còn rất mơ hồ Chưa thể nhận ra nơi này Liệu có phải là con đường hôm đó Thằng Lâm dẫn tôi đi hay không Mặc kệ Tôi không có nhiều thời gian Tôi nghĩ như vậy và tiến về phía trước. Lá bùa và con dao đều đã để trong cái túi áo khoác gió. Trời rất lạnh, lạnh như ở cực bắc. Tôi trung rảy phả ra những làng khối trắng, vừa đi vừa xoa xoa tay vào nhau cho ấm lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng lờ mờ đang tiến đánh. Thế giới của người chết mà. Họ đương nhiên đều không còn sống nữa. Chỉ có tôi là ngoại lệ. Những người kia đi ngược hướng với tôi Trong họ hết sức xanh sao gầy nhẳng Người nào cũng cúi khầm mặt xuống đất Trạng thái y hệt như zombie ở trong phim Trước mặt tôi bất chợt xuất hiện một con vật đen xì Phải nhìn kỹ Tôi mới nhận ra đó là một con chó mực Và đó là con chó mực mà tôi đã từng nuôi Nhiều năm như thế Nó vẫn lãng vãng ở quanh tôi Lúc tôi đưa tay chạm vào đầu nó Thì những người đang vật vỡ kia Bỗng nhiên đều quay phát lại Hai con mắt trũng sâu vô hồn Chăm chăm nhìn bầu tôi Giống như đàn tú hoang Đã phát hiện ra con mồi Chó mực đột nhiên sổ nhặn lên như đe dọa Sau đó nó cắn vào góc áo của tôi Chạy băng băng về phía trước Xuyên qua những bóng người mờ ảo Tôi một tay ôm bụng Gượng chân chạy theo con chó Những cái bóng kia phía trước Đều dạt qua hai bên Như sợ con chó mực Nhưng phía sau Thì đang áp sát đến gần chỗ tôi Vương những cánh tay gầy nhẵn Muốn bám lấy tôi Ngay lúc tôi tưởng rằng mình sắp bị ma quỷ kia tóm được Thì con mực đột nhiên dừng lại Nó sổ nhặn lên vào bóng tối Không ngừng đe dọa Phía trước chúng tôi xuất hiện hai chấm đỏ Nhìn kỹ thì hóa ra là một cặp mắt Chưa cần thấy hình dáng Tôi biết là ai đang tới. Thằng Lâm thẳng nhiên đi đến. Trên người nó bốc lên nguồn ngục khối đen. Nhìn nó bây giờ giống như một con quỷ đến từ địa ngục. Đám ma quỷ ban nãy còn bao kính xung quanh tôi. Bây giờ đều vì sợ nó mà bỏ chạy bạc mạng. Con chó mực ngừng sủa, rên rỉ trong cổ họng, lùi lại bên cạnh tôi. Mày lại tự đến đây tìm tao. Hoàng hoàng hơn trời đó. Anh Nam đâu? Cặp mắt đỏ của Lâm nhêu lại, tỏ ra giận dữ. Mày đến đây tìm nó sao? Chứ cần mày thả nấy ra, tao sẽ ở lại. Thằng Lâm chật bật cười. Đi thêm mấy bước nữa đến ngay trước mặt tôi. Bộ dạng hung tận của nó khiến cho tôi rung lên. Tôi càng sợ nó phát hiện ra, mình mang theo bùa và dao. Mày không lừa tao chứ? Tao đã đến đây rồi. Sức tao không thể chống lại mày. Tao cũng không muốn mày làm hại đến những người xung quanh tao nữa. Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, như để xác nhận thực hư lời tôi nói. Nếu như nó không chết và trở thành quỷ, tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ có mặt độc đoán như thế này. Nó cười, nắm lấy tay mà kéo tôi đi. Tôi rất sợ. Cũng rất ghê tởm bàn tay của nó. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ có đi cùng nó, tôi mới tìm được anh Nam. Con chó mực lẻo đẻo đi theo tôi. Nó rất khùng, không phản kháng nữa. Nhưng cặp mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đứng trước cổng tòa nhà lớn đó. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy tôi. Nơi này không hề thay đổi, vẫn mang một màu u ám và lạnh lẽo đến quỷ dị như thế. Cánh cửa bên trong vừa mở ra, tôi đã nghe thấy tiếng thét rợn tóc gái vọng ra từ đâu đó. Tiếng thét này khiến cho tinh thần của tôi trở nên bấn loạn, rất đau đớn và tuyệt vọng. À, anh Nam, mới làm gì anh rồi? Anh Nam, anh ở đâu? Tôi vùng tay ra khỏi thằng Lâm, chạy vào bên trong để tìm kiếm. Nhưng bóng bề chỉ có tiếng hát dữ dội vọng ra. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh Nam đang ở đây. Tôi nhạo đến, túng cổ áo thằng Lâm. Từng tiếng đều là sự căm ghét tột cùng. Anh Nam đâu rồi? Mày tại sao lại trở thành như thế? Mày giết anh ấy rồi. Cô muốn tiếp tục dạy vọ anh. Mày không còn chút nhân tính nào hay sao? Thằng Lâm bình thản nhìn tôi. Sự bình thản ấy khiến cho tôi lạnh người. Trước đây tôi chỉ nghĩ nó thích trêu chọc người khác một cách quá đáng. Nào ngờ nó tàn nhẫn tới mức này. Tất cả đều do mày mà ra đó liền. Tại sao? Tao đã làm gì mày? Nó ghé vào tay tôi. Vì mày không đáp lại tình cảm của tao. Nếu ngày hôm đó tao trở về tìm mày, mày đồng ý với tao, thì đã chẳng kiến tao thành trai như thế này. Đã vậy, mày còn cùng thằng chó chết đó, tìm thầy đánh đuổi tao. Mày nhẫn tâm như vậy với tao, còn muốn tao tha cho nó sao? Đừng có nằm mơ. Tôi thật sự rất muốn văn tục vào mặt nó, xin một nhát dao chí mạng vào tim nó. Một kẻ đầy nguy hiểm và biến thái như nó, vì sao chưa bị quỷ sai địa ngục bắt đi chứ? Thằng Lâm kéo tôi đi. Từ bức tường hiện ra một khoảng trống. Từ khoảng trống đó là tiếng của anh Nam lại càng rõ hơn. Nó kéo tôi đi qua, xuống từng bậc thằng, từng bước như đi xuống địa ngục. Khi nhìn thấy anh Nam, tim tôi như bụng vỡ ra thành ngàn mảnh. Căn hầm này là nơi dùng để tra tấn linh hồn. Vô số những dụng cụ tra tấn, cách thức vô cùng tàn bạo như thời Trung Cổ. Anh Nam bị treo từ trên trận xuống bằng bốn sợi xích sắt nung đỏ. Dây xích rất dài được kéo thẳng xuống một cái lò đốt. Mấy con quỷ khác đứng bên cạnh duy trì cho lửa cháy. Từng mắt xích không khi nào hết đỏ. Trên người anh bu đầy những con đĩa đối, liên tục cắn xé không ngừng. Bây giờ anh đã ngất đi, không còn nhận ra là tôi đến nè. Chết đi, sống lại trôi lại chết đi. Đợi đủ bốn mươi chín ngày, nó sẽ chẳng còn lại gì nữa. Tôi đang phủ phục dưới đất, nước mắt nước mũi vàng dụa. Nghe thấy, liền túng lấy người thằng Lâm. Mày nói như vậy là sao? mấy còn định hành hạ Nam kiểu gì nữa? Thằng Lâm nhìn xuống tôi, đáp rất khẽ. Là hồn bài phạch tán, Hoàn toàn biến mất. Không, mấy không được làm vậy. T tao xin mày, tao lại mày, là lỗi của tao. Tất cả đều là tội lỗi đổ lên đầu tao. Anh Nam chết rồi, mới để yên cho anh đi. Đừng làm hại anh nữa. Tôi qua thật đã quỳ xuống, dập đầu với thằng Lâm. Tôi không nghĩ được gì khác, ngoài khẩn thiết cậu xin nó. Thằng Lâm kéo tôi dậy, nhìn tôi nói mày không cần sinh tao. Chỉ cần mày đồng ý ở lại cùng tao. Tao sẽ xem xét mà tha cho nó. Được, mày muốn như thế nào cũng được, tao nghe theo mày. Đột nhiên nó sờ tay xuống bụng tôi, mắt đỏ nhòe lại. Vậy trước tiên phải bỏ đứa nhỏ này đi đã. Tao chỉ cần mày không muốn đổ vỏ. Tao không tốt đến mức đi nuôi con cho thằng khác đó. Sa sao mày lại biết? <cười> mày đã tới đây rồi. Còn nghĩ dám qua mặt tao hay sao? Lì à? Với tao, mày vẫn còn ngây thơ lắm. Nếu tao không bỏ thì sao? Nó gằn giọng, tay bóp chặt lấy cầm tôi đào đi Đơn giản lắm. Đợi mày sinh nó ra Tao sẽ búp chết nó Lời này đã nói ra Tôi chắc chắn thằng Lâm dám làm thật Nhưng dẫu có chết Tôi cũng phải bảo vệ cho con mình Có điều bây giờ không phải là lúc đối đầu với nó Nếu tôi còn ra sức cậu sinh Mà không chịu thỏa hiệp Có lẽ đợi đến 49 ngày Nó sẽ khiến anh Nam tan thành tro bụi Không phải nói bỏ là bỏ được ngay. Trước tiên mày phải thả anh Nam ra đã. Nếu không, tôi tái chết ngàn lần cũng không đồng ý với mày đâu. Nếu nó đã muốn như thế, chi bằng tôi đánh vào chỗ mềm nhất, rồi tra tay giết nó. Tăng Lâm quát tai một cái, dây xích tuột ra. Anh Nam rơi xuống sàn, lũ đĩa trên người anh cũng tản đi, để lại một cơ thể nhầy nhụa của anh máu đen chảy ra vô cùng gớm ghét. Tôi chạy đến chỗ anh, nâng mặt anh lên. Mí mắt anh Nam từ từ mở ra, nhận ra tôi, anh vô cùng hoảng hốt. Không ngờ người chết rồi, chỉ còn phần hồn thôi, bị tra tấn vẫn khủng khiếp như thế này. Đôi mắt tôi rơi không ngừng. Anh Nam hé mở mắt, nhưng do quá yếu ớt mà chẳng thể nói thành lời được. À, được nói gì cơ? em đưa anh đi cõi đây. tôi diệu anh nam đứng lên. thằng lâm trong thấy thế thì mặt mũi xa xăm. nhưng tôi mặc kệ nó. diệu anh đi lên từng bậc thang. những lúc nó không chú ý, tôi thì thầm vào tai anh. chúng ta có con rồi. anh kẻ rên rỉ một tiếng. tôi lại không để cho anh nói gì thêm. đi thẳng ra ngoài cửa chính. thằng lâm lại khoát tay. Một đám ma quỷ không đầu Đứng chặn ngay cửa Tôi lạnh giọng nói với nó Tao chỉ đưa anh ấy ra đến bên ngoài Tôi sẽ trở vào Mày cũng sợ tao có phép thần thông gì Đưa được bọn tao chạy cổ đây hay sao Thằng Lâm không nói gì Đánh giá mấy giây Rồi xua đám ma quỷ không đầu đi Tôi dịu anh Nam đi thẳng ra ngoài cổng Đẩy anh ra bên ngoài Cùng với con chó mực Rồi đóng cổng lại Anh nhìn tôi trân trối, bò đến nắm lấy xong cửa, mặt anh toàn là vết thương. Chỉ có thể mở hé được một bên mắt, máu đen cũng theo đó mà chảy ra. Tôi dứt khoát đi về phía thằng Lâm, nó nở một nụ cười đắc ý và tàn nhẫn. Nhìn thấy kiểu cười này, gái của tôi lạnh toát. Tôi quay người nhìn về phía cổng, chợt thấy bên ngoài đang kéo đến vô số ma quỷ. Chúng như lũ dưng bị đối khác nhạo về phía anh Nam. Con chó mực ra sức kéo vào cổ áo anh Chạy tới chạy lui Sủa lên những tiếng chống cự Tôi tấm cổ áo thằng Lâm Không thể kiềm chế được nữa Tôi chửi Thằng khốn, mày nói mà không giữ lời Nó đẩy tôi ngã xuống Cười nói <cười> Mày cũng đâu có thật lòng với tao Mày chỉ muốn cứu thằng chó kia Cho tìm cách giết chết tao chứ gì Nghe lời này Tôi hơi chột dạ Xong đã diễn và diễn tới cùng Tôi yếu ớt vàng nài nữa Lâm à Tao xin mày Tha cho anh Nam đi Mày đã hứa với tao rồi mà Chỉ một chút lòng độ lượng đó với tao Mày cũng không cho được hay sao Nếu như vậy thì sao này Tao làm sao có thể dựa vào mày Làm sao tin tưởng mà sống cùng mày được Ánh mắt lạnh lẽo và nhẫn tâm Tràn ngập màu đỏ máu của thằng Lâm Bất chợt thay đổi Đầu đó lóe lên một chút lay động Tôi biết mình đã đánh trúng tâm tư của nó Tiến thêm một bước Dựa sát vào cơ thể đầy mùi máu tanh của nó Tiếp tục bội thêm Chúng ta từng là bạn học có phải không? Tao thật sự không muốn nhìn mày như thế này Tao ghét mày Hận mày Nhưng cũng rất thương mày Mày trở thành như thế này Cũng là do tao Tôi nói ra lời này, chính tôi cũng cảm thấy giả tạo Nhưng tận sâu trong lòng Một khoảnh khắc nào đó Tôi thấy nó thực sự đáng thương Chỉ là tôi không có nhiều sự lựa chọn Tôi càng không dám đánh cược giữa sự sống của nhiều người Và lòng từ bi của bản thân Tôi không phải bồ tát sống Tôi chỉ muốn làm một người bình thường An yên sống đến hết kiếp thằng Lâm giữ lấy cầm tôi nâng lên Nghiêm túc hỏi Mày không lừa tao chứ Tao không lừa mày Nếu tao muốn mày bỏ đứa bé Và đi cùng tao Mày có làm không? Tôi nuốt nước bọt Bản năng của một người mẹ dấy lên trong tôi Làm sao tôi có thể lôi tính mạng con mình ra để trao đổi Dù tao không có tình cảm với mày Mày vẫn tìm mọi cách để bắt tao đi theo mày Có phải không? Nó cười nhạt cực đầu. Tôi biết mà. Sự chiếm hữu và tàn nhẫn càng ngày càng ăn sâu vào máu thịt của nó rồi. Đến linh hồn của nó cũng đã thoái hóa và cằn cỗi. Mai mà lúc nãy tôi không nói ra những lời trong bụng mình. Tôi giữ lấy bàn tay lạnh băng của thằng Lâm quyết tâm phải bảo vệ anh Nam đến cùng. Mày thả Nam đi trước đã. Được không? Dù sao chúng ta cũng còn thời gian Tình cảm có thể tự từ vung đắp Tao sẽ cố gắng Đổi đến đây Thằng Lâm đặt cúi xuống hôn tôi Nhận thấy đây là thời cơ Tôi rút con dao trong người ra Đâm thẳng vào tim nó Nhưng phần mũi dao chỉ mới cắm được vào ngực nó Thằng Lâm đã bắt được tay tôi Cặp mắt hoàn toàn bùng nổ cơn giận dữ Tự hồ như có thể giết chết bất cứ ai nằm trong phạm vi mà nó nhìn thấy. Nó bóp cổ tôi nhấc lên, còn tôi vẫn ghi chặt lấy con dao kia để đâm sâu hơn. Gió lóc từ bốn phía ào đến, Cánh cổng ngoài kia đột nhiên bật mở, rất nhiều bóng trắng vật vỡ đi vào. Mày muốn đâm chết, tao sao? Cổ tôi gần như bị bóp nát, hai mắt đã hoa lên. Nhưng hai tay vẫn không chịu buông con dao. Đúng vậy. Hôm nay hoặc là mày chết, hoặc là tao chết. Sẽ không bao giờ có chuyện tao ở cùng mày. Thằng Lâm nổ khí ngút trời, ném tôi về phía cổng. Tôi có nghĩ bản thân sẽ bị ném chết, thì anh Nam đã gồng sức đỡ lấy tôi. Cùng lúc đó, trên không trung, con chó mực nhảy trộm tới phía thằng Lâm. Một âm thanh bén nhọn tré lên Chó mực há miệng lao tới Đâm thẳng vào chui dao Còn cắm trên ngực thằng Lâm Con dao xuyên vào thật sâu Không còn thấy cán đâu nè Phút chốc mặt đất trung chuyển ầm ầm Khí đen tràn ngập Tôi và anh Nam dìu nhau ra khỏi cánh cổng Tòa nhà bên trong kia bất ngờ sập xuống Bù mịt cả một khóc trời Tai tôi ù cả đi Không còn nghe được anh Nam nói gì nữa. Tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Chẳng biết bao lâu sau, tôi mở mắt ra. việc đầu tiên là hỏi anh Nam đâu. Hai tay thì che lấy bụng mình. Bố mẹ tôi mừng trở nhau tới. Tôi ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang ở nhà ông Nhân. Lúc này mới thấy ông được thằng tí Diệu ra ngoài. Có vẻ như cũng bị thương rất nặng. Ông nói lúc tôi sử dụng con dao kia đâm thằng Lâm, ông cũng dùng hết sức mạnh của ông để truyền vào. Nhưng không ngờ nó lại mạnh đến thế. Sức của ông và tôi không làm gì được. Thật may là có con mực. Nó lao đến kịp thời. Nó đã hy sinh để bảo vệ chúng ta. Tôi lặng cả người đi nghĩ tới một con vật cũng có tình có nghĩa như vậy. Ban đầu tôi mua nó về, chủ yếu là để canh giữ. Nó sống với nhà tôi được một ngày, thì bị thằng Lâm giết chết. Ê vậy mà sao cùng? Lại vì chúng tôi không tiếc hy sinh bản thân mình. Đừng quá đau lòng. Nó làm vậy cũng có nguyên do của nó. Không phải hy sinh một cách vô ích đâu. Tôi hỏi thằng Lâm đã chết chưa? thì ông đáp có thể hiểu là nó đã bị đưa về địa ngục rồi tất cả những gì nó gây ra nó đều phải trả giá bây giờ con có thể thoải mái mà sống yên được rồi chúng tôi trở về nhà trước khi tôi đi ông đưa cho tôi một cái kiếm bằng gỗ dài chừng 40 cm ông bảo sẽ có ngày tôi cần dùng đến nó Tôi về tra trên mạng mới biết Đó là một cây kiếm gỗ đào Dùng để trừ tạ Tuy không biết ông đưa nó cho tôi là có dụng ý gì Nhưng chắc là ông đã ngầm bố cho tôi một quẻ rồi Bẵng đi mấy hôm Tinh thần của tôi tốt lên nhiều lắm Nhưng tôi vẫn không thấy anh Nam đến tìm mình Mặc dù ông Nhân bảo tôi đừng quá lo lắng Nhưng lòng tôi như lửa đốt Lại đến nhà anh tấp hương Bố mẹ và chị anh cũng đã biết tôi đang mang trong mình cháu của nhà họ. Bố anh rất vui. Chỉ có mẹ và chị thì lại rầu rỉ. Mẹ anh cầm lấy tay tôi mà xúc động nói. Bác, à, mẹ cảm thấy rất thiệt tội cho con. Tặng nam dù sao cũng đã không còn trên đời nữa. Ly à, nếu sau này đứa nhỏ lớn rồi, con cũng đừng vì trọn vẹn tình nghĩa với thằng nam mà làm lỡ dở cuộc đời mình gặp được người tốt thì cứ mạnh dạn tiến tới chị gái của nam ôm tôi vào lòng chị cũng là một người mẹ nghe tin tôi mang thai con của nam thì thương lắm tôi không biết phải nói gì trước mắt tôi không có ý nghĩ rằng sẽ yêu ai ngoài nam đêm hôm đó lúc tôi đang ngủ Liền cảm thấy giường nệm lúng xuống Mở mắt ra Thì thấy anh nam đang nằm xuống cạnh tôi Tôi trách anh sao bây giờ mới về tìm tôi Sau đó mặc kệ người anh lạnh lẽo như thế nào Tôi cũng ôm lấy anh Vùi đầu vào ngực anh mà ngủ mất Đủ ngày đủ tháng Tôi sinh ra hai đứa nhóc nghịch ngộm nuôi con vất vả như thế Đến khi chúng nó biết nó bập bè Thì từ đầu tiên nó phát ra Lại là bà ơi! Cả nhà tôi đều hết sức kinh ngạc Chỉ có tôi biết Hai đứa con này của tôi Đã được chơi với bố nó từ khi còn nằm nôi rồi Bố mẹ thằng Lâm không biết gì về chuyện đã xảy ra Tôi cũng không có ý định nói cho họ Mãi về sau Nó là bí mật Cũng là một nỗi mất mát và đau thương Không thể xóa nhòa trong ký ức của tôi